Trường 81 Không thể để cô chế diễu D.U.C. Vì Vịnh Phong không nói lời nào, Đường Nhã Phương cũng không muốn nói lời vô nghĩa với anh ta. Theo như hiểu biết về anh ta trong khoảng thời gian này, cô càng ngày càng cảm thấy lúc trước yêu tên đàn ông này. Quả thật là một hành vi ngu xuẩn cực kỳ. Hai người cứ mặt không chút biểu cảm mà rằng co như vậy. Ánh mắt lạnh băng như xương của Đường Nhã Phương, sắc mặt vi Vị Vịnh Phong âm trầm vô cùng. Sau một lúc lâu, vi Vị Vịnh Phong mới chậm rãi mở miệng. Đường Nhã Phương, anh đã nói rồi, sớm muộn gì anh cũng khiến em trở về bên anh. Anh nằm mơ. Đường Nhã Phương khịt mũi coi thường xì một tiếng khinh miệt. Cảm thấy tên đàn ông này có lẽ là được uống thuốc tăng lực nên mới có thể nói ra loại lời nói khiến người ta cười đến rụng răng như này. Vi Vịnh Phong cũng không thèm để ý, chỉ là im lặng nhìn cô, lạnh nhạt nói. Có phải nằm mơ hay không? Hiện tại nói thì còn quá sớm. Anh sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn khiến cho em thỏa hiệp. không tin Em chờ mà xem. Nói xong lời cuối, ánh mắt anh ta hiện lên một chút sữ tợn khó nói thành lời. Trong lòng đường nhã phương rét lạnh. Lần đầu tiên phát hiện người đàn ông trước mắt thế mà khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm. Mặc kệ ra sao, đường nhã phương cũng không muốn chịu thua trước mặt anh ta. Lập tức lạnh mặt nói. Vi Vịnh Phong, người khác có lẽ sẽ sợ anh. Nhưng tôi không sợ. Nhưng thật ra tôi lại muốn biết, nếu lời vừa rồi bị chú Như Ngọc nghe được, cô ta có thể mất đi lý trí. trực tiếp tìm anh để liều mạ hay không. Suy cho cùng người phụ nữ kia mà phát điên, ngay cả tôi cũng sợ đấy. Lần này gương mặt Vi Vịnh Phong rốt cuộc cũng thay đổi. Anh ta biết lời đường Nhã Phương nói không phải là giả, tính cách Chu Như Ngọc luôn cao ngạo, hơn nữa tính chiếm hữu đối với anh ta mạnh mẽ vô cùng. Cho tới nay, cô ta đều xem đường Nhã Phương như cái gai trong mắt. Nếu để cô ta biết được anh ta còn có suy nghĩ gì với đường Nhã Phương, nó không chừng cô ta sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì đó cũng nên. nhìn thấy sắc mặt trần chờ của Vi Vịnh Phong, Đường Nhã Phương biết lời nói của mình có tác dụng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng không đợi anh ta đáp lại, liền tự mình tránh ra. Ước chừng qua nửa giờ, Chu Như Ngọc rốt cuộc cũng trang điểm xong, đi ra từ phòng trang điểm. Cô ta đứng yên trước mặt Vi Vịnh Phong, có chút bất mãn oán giận nói: Vịnh Phong, lát nữa phải bắt đầu quay chụp rồi, nhưng mà quần áo này thật xấu, em mặc như vậy, khẳng định không ăn ảnh. Hơn nữa. Hình tượng cũng sẽ bởi thế mà sụt giảm lớn. Trên người chú như ngọc mặc bộ quần áo thể thao xanh trắng đan sen, chân mang một đôi màu giày chân bóng màu trắng, rất là gợi cảm. Giờ phút này đầu cô ta buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm cũng nhạt hơn rất nhiều. Cùng với quần áo phong cách thường ngày cô ta mặc, hoàn toàn không giống nhau, nhìn qua chỉ bình thường chẳng có gì đặc sắc. Mà hiển nhiên đây cũng không phải là điều Chu như ngọc muốn. Cô ta luôn tự cho mình hơn người. Cảm thấy diện mạo cùng khí chất của mình đều rất được. So với một số nữ minh tinh hot kia cũng không kém cạnh, mà sắc đẹp giống như cô ta, ít nhất cũng phải loại nhãn hiệu cao cấp này mới xứng với cô ta. Vi vịnh phong dịu dàng trấn an cô ta. Như Ngọc, em vừa mới tái nhậm chức, muốn tiếp nhận làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng này là điều không thể. Cho nên, em hiện tại tạm chấp nhận chụp trước, chờ về sau khi em có nhân khí cao, tôi lại cho người giúp em tìm thương hiệu khác cho em làm đại sứ. Đến lúc đó đổ trang điểm, nhãn hiệu cao cấp nước ngoài Tùy ý, em chọn lựa. Chu Như Ngọc rõ ràng còn có chút không tình nguyện. Nhưng mà Vi Vịnh Phong cũng đã nói như vậy rồi. Cô ta cũng không nói gì được. Chỉ có thể làm nũng nói. Đây chính là chuyện anh đã đồng ý với em. Không thể đổi ý đó. Đương nhiên, em mau đi quay chụp đi. Tôi ở đây nhìn em. Vi Vịnh Phong đối với Chu Như Ngọc dường như là muốn gì được nấy. Trên mặt làm gì còn dáng vẻ dữ tợn khi đối mặt với đường nhã phương chứ. Được, em đi đây. Em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt. chu như Ngọc hơi mỉm cười nhìn về phía Vi Vịnh Phong. Sau đó quay người rời đi. Nhưng mà trước khi đi, cô ta lại liếc nhìn đường nhã Phương đứng cách đó không xa một cái. Trên mặt toàn là đắc ý và khoe khoang. Đường nhã Phương chỉ cảm thấy buồn cười. Cô gái này đến bây giờ vẫn còn tưởng rằng cô vẫn để ý Vi Vịnh Phong. Cho nên khi tìm được cơ hội, liền bày ra sắc mặt người thắng cuộc cho cô xem. Cô ta lại không biết. Trong lòng đường nhã Phương cô đã không còn vị trí của Vi Vịnh Phong từ lâu. Hành vi này của cô ta trong mắt cô. chỉ là tên hề thích nhảy nhót mà thôi. Quay quảng cáo rất nhanh liền hừng hực khí thế tiến hành, ngoại trừ việc chụp vài tấm ảnh ra, Chu Như Ngọc còn phải quay một đoạn quảng cáo. Vừa mới bắt đầu. Quá trình chụp còn thuận lợi, chỉ cần đổi mấy bộ quần áo, bày vài tư thế là được, nhưng mà lúc tới khi quay quảng cáo thì làm thế nào cũng không quay tiếp được. Tính chuyên nghiệp của bản thân Chu Như Ngọc không đủ. Hơn nữa không có bất kỳ kỹ thuật diễn gì, thế cho nên khi đạo diễn yêu cầu thần thái, động tác Cùng với phản ứng đều chẳng thể làm được. Chương 82 Chờ đó cho tôi Chu như ngọc quay quảng cáo bị bắt phải dừng lại. Đường Nhã Phương nhàn rỗi đến nhàm chán. Liền chạy tới nói chuyện phiếm với những nhân viên công tác đó. Đều là đồng nghiệp. Hơn nữa người đẹp Đường Nhã Phương lại dễ nói chuyện. Rất nhanh liền cùng mọi người hòa nhập với nhau. Đang lúc nói chuyện, liền nghe một người chỉnh ánh sáng ở bên cạnh nói. chưa từng gặp qua người có kỹ thuật diễn nát như vậy. Cho dù là người vừa mới diễn, cũng sẽ không toàn đến như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên từ lúc đi làm đến giờ nhìn thấy có người quay lại nhiều lần như vậy. Quả thật là phá kỷ lục, thật không biết các nhà quảng cáo nghĩ như thế nào. Lại tìm cô ta làm người đại diện thương hiệu. Tôi đứng cầm đèn, tay cũng cầm đến phát đau. Hình như đạo diễn cũng tức giận vô cùng. Lọt vào tay đều là tiếng oán giận chú Như Ngọc. Sau khi đường nhã phương nghe thấy, cũng không đưa ra bình luận gì. Kỹ thuật diễn của chu Như Ngọc không được công nhận. Có kết quả như vậy. Ngược lại thì cũng có thể lý giải. Còn chuyện các nhà quảng cáo vì sao tìm cô ta quay chụp quảng cáo hẳn là bởi vì gần đây Chu Như Ngọc đã nhận được không ít sự chú ý hơn nữa có vi vịnh phòng hỗ trợ. Cho nên mới có thể chuyển được đến tay cô ta. Đường Nhã Phương không khỏi biểu môi. Người phụ nữ kia muốn đối phó cô nhưng lại xem nhẹ chén cơm của giới giải trí này có thể ăn ngon như vậy sao cho dù bối cảnh của cô ta lớn nhưng không có kỹ thuật diễn. Vẫn là không làm được cái gì. Suy đến đây Đường Nhã Phương không nhịn được nhếch miệng vui sướng khi người khác gặp họa. Đối với kẻ thích cắn người như Chu Như Ngọc, không có chút đồng tình nào. Đường Nhã Phương, Tiểu Ngãi từ phía sau đi tới kêu cô một tiếng. Thái độ kia có chút tự cao tự đại. Chuyện gì? Đường Nhã Phương nhướng mày, lãnh đạm hỏi. Tiểu Ngãi rất nhanh đã đi tới đứng trước mặt cô, trong tay cầm một cây cây quạt đưa tới, nói: Công ty muốn cô cố gắng xây dựng dáng vẻ quan hệ hòa hợp với chị Như Ngọc. Vừa hay hiện tại chị ấy đang nghỉ ngơi. Thời tiết nóng như vậy, cô đi qua quạt cho chị ấy đi, chờ lát nữa tôi sẽ chụp lại cảnh này, đăng lên mạng. Nghe được lời tiểu ngãi nói, đường nhã phương giật mình, dùng ánh mắt mỉa mai nhìn trầm chầm, chầm cô ta, cười nói. Bảo tôi đi quạt cho Như Ngọc. Đúng vậy, nếu muốn làm sáng tỏ, thế ít nhất cũng phải thật một chút đi, bằng không bạn bè trên mạng sao có thể tin. Bộ dáng nói chuyện hợp tình hợp lý của Nguyễn Hương Giang hoàn toàn xem đường nhã phương như người hầu mà sai xử. Đôi mắt đẹp của đường Nhã Phương lập tức nhíu lại. Nguyễn Hương Giang, trời hôm nay còn chưa tối. Cô liền bắt đầu nằm mơ. Cô cảm thấy, tôi sẽ ngu ngốc đi tới đó cho chú Như Ngọc sai bảo sao. Đường Nhã Phương, cô đây là mối cãi lời của công ty sao? Hương Giang dường như đã sớm dự đoán được lần gặp mặt này đường Nhã Phương sẽ từ chối. Lập tức cười lạnh một tiếng, lấy danh nghĩa công ty ra chấn áp cô. Đường Nhã Phương nghe vậy, cũng cười lạnh một tiếng. Nguyễn Hương Giang, ít lấy công ty ra để nói đi. Nơi này cũng không phải là thời đại. Nếu cô muốn xây dựng loại hình ảnh giả dối này, tôi có thể phối hợp. Nhưng đừng nghĩ làm trò này nọ. Tôi tới nơi này cũng không phải là để hầu hạ chu như ngọc. Đường Nhã Phương, cô. Tiểu ngãi không nghĩ tới đường Nhã Phương lại dầu muối không ăn như vậy. Sắc mặt biến đổi, muốn quát lớn 2 tiếng. Nhưng lời còn chưa nói ra, lại thấy ánh mắt đường Nhã Phương đột nhiên trở nên mỉa mai. Làm cái gì? Muốn rõ huấn tôi. Cô cong môi nở nụ cười cho phúng. Ha ha. Nếu không thì như vậy đi, cô đi kêu Chu Như Ngọc đến quạt cho tôi thì thế nào? Như vậy cô cũng có thể chụp ảnh, úp lên trên mạng để cho người ta biết tôi với cô ta quan hệ tốt cỡ nào. Cô nằm mơ. Tiểu ngãi không chút suy nghĩ nói. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt đường nhã phương đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Một khi đã như vậy, cô có mặt mũi gì tới yêu cầu tôi làm như vậy? Trở về nói cho Chu Như Ngọc, nếu còn dám được voi đòi hai bà Trương, cẩn thận tôi trực tiếp phủi tay không làm. Thái độ này của đường Nhã Phương không thể nói không mạnh được. Một đường đi đến đây, Chu như Ngọc dùng hết thủ đoạn muốn nhục Nhã Cổ. Cô. cô rất rõ ràng. Người phụ nữ kia, thật đúng là cho rằng cô rất dễ ăn hiếp sao. Thấy đường Nhã Phương mạnh mẽ như vậy, khí thế kiêu ngạo của Hương Giang trong lúc nhất thời vậy mà bị kéo xuống. Cô ta cắn chặt răng, chỉ có thể sám xịt rời đi. Cô ta vừa đi. Đường Nhã Phương cũng thu hồi ánh mắt, lời để ý đến bọn họ. Chu như Ngọc thấy Hương Giang đi lâu như vậy, trên mặt đã có chút không kiên nhẫn, kết quả lại thấy một mình cô ta trở về, ánh mắt không khỏi hơi tối xuống. Đường Nhã Phương đâu? sắc mặt của Hương Giang có chút khó coi, do dự liền nói lại hết những lời mà Đường Nhã Phương vừa nói. Nghe xong lời Hương Giang nói, Chu Như Ngọc giận tím mặt, đứng bật dậy khỏi chỗ, mắng: Con nhỏ kia! Hương Giang đứng ở phía sau, nơ nớp lo sợ hỏi: Như Ngọc. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Người phụ nữ kia mềm cứng không ăn. Chúng ta căn bản không làm gì được cô ta. chu Như Ngọc không trả lời. Chỉ là gương mặt kia bởi vì phẫn nộ. Đã trở nên vặn vẹo. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng nơi xa của đường Nhã Phương. Ánh mắt tràn đầy ác độc. chu Như Ngọc cũng biết hiện tại khó đối phó với đường Nhã Phương. Nhưng càng làm cho cô ta cảm thấy tức giận chính là bối cảnh của người đàn ông phía sau đường Nhã Phương. Lần này đi ra ngoài. Cô ta vỗ sĩ muốn tìm cơ hội nhục nhã đường nhã phương, cũng hung hăng giao huấn cô ta một trận, lại không nghĩ rằng, nhục nhã người không thành, ngược lại bị nhục nhã. Chu như ngọc hận cực kỳ, càng lúc càng ghen ghét. Con đếm kia. Dựa vào cái gì mỗi lần đều sống tốt hơn cô ta chứ? Đàn ông, thân phận, thậm chí là giác sản của nhà họ đường. Mỗi lần cô ta đều phải nhìn lên cô, thậm chí còn phải sống dựa vào cô. Loại cảm giác này. Cô ta thật là chịu đủ rồi. Chị Như Ngọc, mắt thấy sắc mặt của Chu Như Ngọc lúc xanh lúc trắng. Hương Giang và Bích Ngọc không khỏi có chút hoảng hốt. Chu Như Ngọc hít một hơi thật sâu, đè sự tức giận trong lòng xuống, lạnh lùng. Không sao, sau này còn rất nhiều cơ hội thu thập cô ta. Đi, bảo cô ta lại đây chụp ảnh. Lần này buông tha cho cô ta trước. Vâng ạ. Hương Giang gật đầu, lại lần nữa đi kêu đường Nhã Phương. Lần này đường Nhã Phương thế mà lại tới, nhưng gương mặt lại mang theo chút lạnh lẽo. Của đứng yên trước mặt mấy người Có chút không kiên nhẫn nói Muốn chụp thì chụp đi chương 83 Khát vọng mạnh mẽ Lúc hình ảnh hai người đường Nhã Phương Cùng Chu Như Ngọc chụp được úp lên mạng Lập tức nổi lên một trận gió nhỏ Hai người này cũng không phải minh tinh lớn gì Nhưng bởi vì đoạn tình tay ba kia Đỗ chú ý lại không cách nào So được với minh tinh hạng nhất được Nhưng mà toàn thế giới đều biết Chu Như Ngọc với đường Nhã Phương là tình địch Cho nên, lúc thời đại Úc ảnh hai người ở chung hòa hợp lên, lập tức đưa tới một trận mắng chửi. Không ít bạn tốt lúc trước quen biết với đường Nhã Phương. Đều tỏ vẻ thất vọng vô cùng. Có người hận sắt không thành thép chỉ trích đường Nhã Phương, vì sao lại muốn tha thứ cho loại phụ nữ như Chu Như Ngọc này, vậy lúc trước đau khổ đấu tranh làm gì. Cô làm như vậy, sao có thể không khiến cho nhiều fan thất vọng cho được. Còn có người lại mắng đường Nhã Phương, ngu như vậy, bị đọt đàn ông cũng đáng lắm. nhưng mà vẫn có không ít người sáng suốt nhìn ra Huyền Cơ trong đó cũng phân tích chuẩn xác thế cục của Đường Nhã Phương ở thời đại chỉ ra Chu Như Ngọc có bối cảnh khẳng định là cô ta liên hợp với thời đại ép buộc Đường Nhã Phương làm như vậy trong đó cũng có không ít người mắng Chu Như Ngọc cảm thấy cô ta không thay đổi thì sẽ ô nhiễm giới giải trí ba ngày đều chiếm hai mục đầu của hot xe nhìn thấy liền ghê tởm trong lúc nhất thời trên mạng mọi người xôn xao nhưng mà đương sự Đường Nhã Phương Từ đầu đến cuối không có ý muốn đáp trả gì cả. Buổi tối. Đường Nhã Phương trở lại khách sạn dùng bữa tối, tắm rửa xong, trên người mặc một bộ áo ngủ, để lộ đùi thon ngồi ở trên sofa, nhưng người dựa vào lục đình vĩ, có chút bất đắc dĩ nhìn trầm chằm màn hình máy tính, nói. Mỗi lần ở cùng người phụ nữ kia, luôn không có chuyện gì tốt. Quả thật rất biết kiếm chuyện, nhưng mà người sáng suốt vẫn rất nhiều, chân tướng rất nhanh liền sẽ tự được phơi bầy. Lục đình vĩ không chút để ý lật xem văn kiện. Đầu cũng không nâng lên chút nào. Thật ra em không thèm để ý pha nói em ra sao cả. Nhưng mà, cả ngày cùng Chu Như Ngọc cột lại chung một chỗ, thật sự khiến người khác rất ghê tẩm. Đường nhã Phương bĩu môi, thuận tay tất đi trang web tin tức trên máy tính, lười xem nữa. Lục đình vĩ thấy thế, rốt cuộc cũng ngẩng đầu khỏi văn kiện, cười nhạt nói. Lần này, lại có tính toán gì? Không có. Đường nhã phương để máy tính qua một bên Bản thân đi xuống Đặt đầu gối lên trên đùi lục đình vĩ Nhìn anh cười Không cần phải phản kích Công ty muốn phối hợp lăng xê cho chú như ngọc Đó chính là chuyện của bọn họ Lần sau muốn ép em đứng ra làm sáng tỏ thứ gì nữa Đây tuyệt đối không có khả năng Em cũng sẽ không tùy ý bọn họ cần em thì tới tìm đâu Xem ra em thật sự không cần anh lo lắng quá nhiều Lục đình vĩ sờ sờ gương mặt cô Gương mặt vốn dĩ lạnh nhạt Giờ nhiều thêm một chút dịu dàng Đường Nhã Phương cong môi Tôi cười thanh nhã Đương nhiên, nếu mọi chuyện em đều dựa vào anh Vậy anh còn không vội muốn chết à Nhưng mà, em vẫn là chưa đủ cẩn thận Nói đến này Ánh mắt lục đình vĩ đột nhiên tối xuống vài phần Đường Nhã Phương sẵn sở Có ý gì? Hai ngày này, có phóng viên vẫn luôn ở trong tối theo dõi em Cái gì? Sắc mặt đường Nhã Phương đột nhiên thay đổi Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo Là Chu như ngọc. Ừm, cô ta dường như rất có hứng thú với người đàn ông phía sau em. Lục đỉnh vĩ công môi, nở nụ cười trào phúng. Người phụ nữ kia, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Đường nhã phương nghiến răng, nghiến lợi nói. Trong lòng lại có chút phát lạnh. Cô chỉ cần nghĩ đến, nhất cử nhất động của mình mỗi ngày đều bị người ta nhìn chằm chằm, sống lưng cảm thấy lạnh từng cơn. Thật là đáng sợ. Đừng lo lắng. Anh đã cho ngô từ lăng đi xử lý rồi. Dường như có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô Lục Đình Vĩ vội vàng nhẹ cần tay cô Dịu dàng nói Đường Nhã Phương ngoan ngoãn Ở cỏ cọ tay trong lòng bàn tay anh Giống tay móng vuốt của mèo Nói Còn may anh đã phát hiện Bằng không thân phận của anh sẽ bị bại lo bài lộ Thì cứ bại lộ thôi Anh cũng không để ý Thần sắc của Lục Đình Vĩ lạnh nhạt Vẻ mặt không thèm để tâm Ánh mắt của Đường Nhã Phương tức khắc đông lại Em để ý Anh quá yếu tố Khiến cho người ta muốn giấu anh đi Lục đỉnh vĩ ngẩn ra Chợt con người băng lãnh đen nhánh kia Giờ phút này dường như có băng tuyết đang được hỏa tan Anh đâng tay Dễ dàng bế cô lên Đợi đến khi mà đối mặt với cô Anh mới trầm thấp nói Bà xá, lời nói của em Thực dễ khiến cho người ta muốn làm chút chuyện không bình tĩnh a. Lúc này tư thế của hai người có chút ái muội Cô nằm ở trong lòng ngực anh Tầm mắt cách rất gần Trên mặt còn có thể cảm nhận hơi thở của anh phả đến ánh mắt nóng bỏng gần trong gang tóc kia khiến gương mặt của đường nhã phương nóng lên, tim cũng đập nhanh lên không ít. chương 84 muốn trái tim của em giọng nói của lục đình vĩ có chút ấm áp em có biết anh vẫn luôn đợi em mà trước đó anh cũng không muốn chạm vào em bởi vì anh không chỉ muốn thân thể của em còn muốn cả nơi này của em anh chỉ chỉ trái tim nơi ngực trái của cô bổ sung nói. Anh muốn em cam tâm tình nguyện, đem chính mình toàn bộ giao lại cho anh, không chứa một chút tạp chất. Gương mặt của người đàn ông, mang theo nghiêm túc trước giờ chưa bao giờ có, đôi mắt như ngọc. Thâm ý khó có thể miêu tả được. Đường nhã phương dường như cứng họng. Lúc trước cùng Lục Đình Vĩ kết hôn, cô chỉ là muốn hai người kết hôn. Chính là dần dần, cô lại phát hiện chính mình hình như rất hưởng thụ loại cảm giác trung đụng kiểu vợ chồng này. Hiện tại cô. Trợn mắt nhắm mắt. Không phải là làm sao để không khiến cho Vi Vịnh Phong chú ý tới Ngược lại là làm sao để làm được trọn vẹn trách nhiệm của một người vợ Chăm sóc tốt cho lục đình vĩ Hơn nữa hưởng thụ sự tôn trọng Tí nhiệm Với lại yêu thương của anh Đường Nhã Phương không biết chính mình như vậy có tính là chưa mở rộng lòng hoàn toàn với anh hay không Nhưng là cô nghĩ Hẳn là cách ngày đó không xa Em nghĩ Lần này em hẳn là sẽ không để anh chờ lâu lắm đâu Đường Nhã Phương cười cười nhìn anh Nụ cười kia như trăm hoa đua nở, kiều diễm xinh đẹp. được, anh trở tin tốt. lục đình vĩ cũng cong môi. Ánh mắt đều là dịu dàng. lúc này, hơi thở của hai người cũng đều ổn định lại. đường nhã phương lại nằm xuống lần nữa, gối đầu lên đùi anh, một bàn tay đưa đến eo anh, dầu dĩ nói, hôm nay chu như ngọc quay chụp không thuận lợi, mấy ngày kế tiếp còn phải đến coi cô ta. thật chán kết nghệ cô phiền muộn nói thầm. lục đình vĩ cười nhẹ một tiếng. ngày mai tìm thời gian chuồn ra đi. anh dẫn em đi chỗ khác chơi. Hả? Đường Nhã Phương nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thật sao? Lục Đình Vĩ mím môi. Anh đã lừa bà xã lần nào chưa? Ha ha, một lời đã định, em mày mai nhất định tìm cơ hội chạy ra. Mới vừa rồi khuôn mặt nhỏ còn hơi buồn bực, đột nhiên lần nữa nở nụ cười. Nhưng mà Đường Nhã Phương mới vui vẻ không đến hai giây, trong phòng lại vang lên tiếng chuông cửa. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Đường Nhã Phương bĩu môi. Bỏ dậy khỏi đùi lục đình vĩ nói. Em đi mở cửa. Cô chậm gì gì đi mở cửa. Sau đó liền nhìn thấy chu như ngọc cùng hai trợ lý của cô ta đứng ở ngoài cửa ngoài. Đường Nhã Phương không khỏi nhíu nhíu mày nhìn ba người, nhàn nhạt, nhạt hỏi. Đã trễ thế này, có chuyện gì? Tránh ra, để cho bọn tôi đi vào. Tôi có lời muốn nói với cô. chu như ngọc khí thế kiêu ngạo như ra lệnh cho đường Nhã Phương. Dường như khẩu khí nói chuyện lại mang theo ghen ghét, nồng đậm. Đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy trình độ xa hoa ở trong phòng vượt qua phòng của các cô, trong mắt lòng đối kỵ càng sâu, người phụ nữ này dựa vào cái gì phòng ở còn tốt hơn cô ta. Vì sao tôi phải cho mấy người đi vào? Có gì muốn nói thì nói, không nói thì đi. Đối với giọng điệu cao cao tại thượng của Chu Như Ngọc kia, đường nhã phương hiển nhiên thực không có hảo cảm, nói chuyện cũng không khách khí. Cô. Sắc mặt Chu Như Ngọc biến đổi, muốn tức giận, Vào thời khắc mấu chốt tiểu ngãi kéo cô ta một cái, dường như đang nhắc nhở cô ta mục đích đến đây của bản thân. Sắc mặt chú Như Ngọc khó coi hít sâu một hơi, chỉ đành áp xuống lửa giận nói. Đường Nhã Phương, tin tức hôm nay cô hẳn đã xem rồi đi. Xem rồi, thế nào? Đường Nhã Phương lười biếng dựa vào cạnh cửa, nhàn nhạt nói. Chẳng như thế nào, tôi chỉ là muốn nói với cô. Công ty yêu cầu cô úp một bài thanh minh làm sáng tỏ trên Facebook. Nội dung đại khái chính là cô cùng tôi hòa hảo, là chính cô muốn, cũng không phải bị công ty bức bách. Cũng không phải tôi dùng thế áp bách cô, chỉ có như vậy, công ty mới có thể hoàn toàn thoát khỏi dư luận. Chu như ngọc hất cảm, dùng một bộ dáng đương nhiên nói, đường nhã phương không khỏi sừng sốt, chợt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chương 85 Lần đầu hẹn hò Vì hết lần này đến lần khác không chiếm được lợi từ đường nhã phương. Chu Như Ngọc có phần căm tức dễ nhận thấy. Sáng sớm hôm sau bắt đầu công việc. Cô ta chỉ mang theo hai trợ lý đến hiện trường quay chụp, bỏ rơi đường Nhã Phương ở lại khách sạn. Ban đầu đường Nhã Phương còn hốt hoảng mấy giây, nhưng mà ngay lập tức vô cùng mừng rỡ. Vừa rồi em còn đang suy nghĩ nên lấy cớ gì để thoát khỏi bọn họ. Hình như bây giờ không cần nữa. Lục Đình Vĩ cười gật đầu. Vậy em chuẩn bị đi, anh dẫn em ra ngoài. Vâng. Khoảng nửa tiếng sau. Đường Nhã Phương tắm rửa xong xuôi, thay quần áo, cùng Lục Đình Vĩ đi xuống lầu. Lục Đình Vĩ mở cửa xe, đường Nhã Phương chở anh ở cửa khách sạn. Một lát sau, Vi Vịnh Phong cũng đi ra, khi thấy đường Nhã Phương thì ngẩn ra. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu đỏ phong cách đơn giản thoải mái, phác họa nên những đường cong trên dáng người xinh đẹp. Mái tóc đen dài được vén lên tùy ý, khi chất thanh nhã lúc này lại mang theo chút gợi cảm, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ và cuốn hút. giống như một đóa hoa nở rộ, lộ ra vẻ phong tình khác lạ, Vi Vịnh Phong vô cùng choáng ngợp. Trước đây khi anh ta ngày ngày ở bên Đường Nhã Phương, vậy mà không phát hiện cô quyến rũ thế nào, thế nhưng từ khi xa nhau, từng giây từng phút cô đều khiến cho anh ta nhìn với cặp mắt khác xưa, so với Chu Như Ngọc. Không thể nghi ngờ rằng Đường Nhã Phương còn xuất sắc hơn một chút. Trái tim Vi Vịnh Phong không khỏi trở nên hừng hực, trong mắt bừng lên ngọn lửa nóng vô hình, ý nghĩ muốn cướp Đường Nhã Phương về càng thêm kiên định. lúc này. Đương nhiên đường Nhã Phương cũng phát hiện sự có mặt của Vi Vịnh Phong thấy anh ta nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không khỏi quay đầu sang bên cạnh, giả vờ không nhìn thấy Vi Vịnh Phong lấy lại tinh thần đi tới chào hỏi cô Em muốn tới hiện trường chụp ảnh sao? Anh có xe, có thể đi cùng nhau. Không cần Anh đi của anh, tôi đi của tôi Chúng ta cũng không thân quen như vậy Đường Nhã Phương lạnh nhạt đáp không thèm liếc anh ta một cái Vi Vịnh Phong nhíu mày Đang định nói gì đó thì đột nhiên phía trước vang lên tiếng còi xe. Anh ta nhìn sang. Chỉ thấy một chiếc Maserati phong cách đứng ở ven đường. Sau đó đường Nhã Phương nhách môi cười. Ngay cả câu chào cũng không nói với anh ta một tiếng đã chạy tới. Chui vào trong xe. Ngay ngang rời đi. Vì Vịnh Phong đứng đó hiếp mắt. Hơi thở u ám toát ra từ khuôn mặt anh ta. Xem ra anh ta đoán không sai. Quả nhiên lần này đi, người đàn ông kia vẫn luôn ở bên cạnh đường Nhã Phương. Trên xe. Nhìn bóng dáng Vi Vịnh Phong dần dần thu nhỏ trong gương, đường nhã Phương trợn mắt, nói Thật xui xẻo lực đình vĩ nghiêng đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói Người không quan trọng, bà xã cần gì phải quan tâm, đúng là không cần quan tâm, nhưng nhìn chướng mắt Đường nhã Phương bĩu môi, oán trách một câu Trước mặt Lục đình vĩ, đường nhã Phương hoàn toàn không che giấu sự chán ghét với Vi Vịnh Phong, đồng thời cũng thẳng thắn 100% Ngay cả chuyện Vi Vịnh Phong từng hy vọng cô quay về bên cạnh anh ta Cô cũng chưa từng giấu giếm. Lục đình vĩ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi cáu kỉnh, không khỏi mỉm cười nói. Nếu như bà xã không thích, vậy thì khiến cho anh ta bớt xuất hiện trước mặt em là được. Em làm gì có bản lĩnh lớn như V.O.I.T. nhã phương bí môi thở dài, sau đó lắc đầu. Quên đi, không nhắc đến anh ta nữa. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hẹn hò. Lục đình vĩ cong môi, chậm rãi nói ra hai chữ. Đường nhã phương ngẩn ra, hơi lặng người đi, nhìn lục đình vĩ. Hẹn, hẹn hò. Bình thường bận biệu, không có nhiều thời gian ở cùng bà xã, khó có được dịp này, bỏ qua thì thật đáng tiếc. Lục Đình Vĩ trả lời rất bình thản Cảm xúc cũng không quá thăng trầm, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại có phần khiến người ta kinh ngạc. Vị nam thần cao cao tại thượng thần bí và khiêm tốn này. Chủ động nói muốn đi hẹn hò với cô, vinh hạnh như này thật khiến người ta được sủng mà lo. Đường nhã Phương hơi giật mình, đôi mắt linh động lóe lên vẻ thích thú. cười danh mãnh. Đình Vĩ nghĩ hẹn hò giữa vợ chồng thì nên làm những gì. Làm gì cũng được, chỉ cần hai người ở bên nhau là được. Lục Đình Vĩ trầm ngâm vài giây, liếc mắt nhìn khô. Bà xã có ý kiến gì phải không? À, có một chút, anh muốn làm theo ý em sao? Làm gì cũng được à? Đường Nhã Phương chớp chớp mắt nhìn, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng lớn mật. Lục Đình Vĩ gật đầu. Bà xã quyết định là được, vậy thì anh không được đổi ý. Sau khi thấy Lục Đình Vĩ đồng ý rồi, Đường Nhã Phương vội vàng cảnh cáo. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ đã đến địa điểm hẹn hò, khu vui chơi của thành phố. Thực ra đến nơi này, chẳng qua chỉ là một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Đường Nhã Phương mà thôi, mục đích chính vẫn là cô muốn xem xem Lục Đình Vĩ thấy nơi này thì sẽ có biểu hiện gì. Đường Nhã Phương nghĩ, loại con cưng nhà giàu như Lục Đình Vĩ, nhân vật quyền thế ngập trời, nếu như phát hiện hai người hẹn hò ở nơi kiểu này, Chắc chắn biểu cảm sẽ vô cùng đặc sắc, mà sự thực đúng là như vậy. Chỉ thấy vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ của Lục Đình Vĩ lúc này có phần cứng ngắc, lông mày khẽ nhíu, hết sức mất tự nhiên. Mãi đến sau khi im lặng một hồi lâu, Lục Đình Vĩ mới giật giật khóe miệng, nhìn về phía đường Nhã Phương. Bà xã, đây là em. Hụ, hẹn hò, em chưa từng thử hẹn hò ở khu vui chơi, anh có muốn thử một lần không? Đường Nhã Phương tỏ vẻ vô tội cười nói. dáng vẻ hoàn toàn vô hại